các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lui về đằng sau, hơi thở rồn rập. Bà lắp bắp. Tiểu Tiểu huyết yêu là tao. Tao là người tạo ra con mà. Con quỷ đôi mắt tràn đầy căm hận nhìn chăm chăm bà Hoa. Bà Hoa rút ra một cái chuông đồng nho nhỏ, cầm ở trong tay, dơ dơ lên mà lắc. tiếng chuông vang lên lanh lạnh xoáy sâu vào tai con quỷ bất giác ôm đầu lăn lộn ra chiều đau đớn nó rít lên những tiếng khừ gừ ghê rợn sau một hồi bà hoa dừng lắc chuông con quỷ cũng thôi kêu la nó phủ phục trên đất cúi đầu bấy giờ bà hoa mới gật đầu hài lòng ta không muốn làm con đâu đi theo ta đến lúc làm việc mà Con đã được giao thiên mệnh. <cười> Bá Chiến nãy giờ đứng run dậy một góc. Bây giờ mới dám lắp bắp. Mẹ ơi. Nó, nó có làm gì mình không hả mẹ à? Yên tâm. Không sao rồi. Khi nãy là nó vừa mới thức tỉnh. Bị máu tươi kích động cho nên mới thế. Bây giờ thì ổn rồi. Nhanh. Mau chóng về nhà chuẩn bị Không còn sớm nữa đâu Nói xong Vậy là hai người một quỷ Bắt đầu đi ra cửa Mặc dù con quỷ hình dáng như của con người Nhưng cách đi đứng của nó cứ đờ đờ như gỗ Lúc đi ngang qua đống sắc thối Con quỷ đứng lại Dí dí mũi người người Bà Hoa và Bá Chiến cũng đứng lại xem Con quỷ cứ dí mũi xuống mà ngửi bên này ngửi bên kia khìn khịt thằng cú đen run bần bật nhắm tịt mắt lại nín thở chờ đợi ấy mà con quỷ vẫn cứ đứng đấy không đi mặt nó chỉ còn cách mặt thằng cú đen một lớp da thịt thối của đống thi thể do nhịn thở quá lâu sợ hãi tột cùng mắt của thằng cú đen đã bắt đầu mờ dần mờ dần sau một hồi không thấy nó phản ứng Chỉ đứng để nhìn chằm chằm vào đống xác dòi bọ. Bà Hoa nghĩ là có khi con quỷ còn lưu luyến những phần di thể còn lại của mình. Bởi vì mỗi một bộ phận trên cơ thể của con quỷ là được tạo ra từ hàng chục, hàng trăm thi thể được chất đống kia đã bị thối dựa ở bên ngoài. Bà Hoa gọi nó rồi lại cả ba nhanh chóng rời đi để mặc thằng đen vùi mình ở trong đống xác và căn hầm tâm tối bốc lên mùi hôi thối dọn người chứa đựng tội ác biết bao nhiêu năm qua. Chẳng biết đã làm đó bao lâu, thằng Cú Đen cảm giác chân mình lạnh bút, lại còn có cảm giác nhồn nhột, nhột như là bị ai thổi vào. Lờ mờ tỉnh dậy, không thấy bà Hoa, không thấy bá chiến và con quỷ. Nó vội vàng chui ra mà nhảy tưng tưng, cởi cả cái áo đang mặc ném xuống đất, rồi ngồi bệt xuống mà nôn ồng ọc. Bởi vì dòi bọ đang bò lồm ngồm ở trên người, trên mặt, thậm chí còn có con còn đang chui rúc vào trong tóc. Thằng cô đen đưa tay lên trên tóc. Bắt đám giỏi bọ xuống. Nó bóp mạnh tay một con giỏi vỡ đánh bép một cái. Chảy ra cái thứ dịch trắng nhảy nhảy tanh tưởi. Nó nổi cả da gà. Dựng đứng cả lông mai mà chửi. Điện sư bố chúng mày. Tao đã chết đâu mà chúng mới bỏ lên người tao. Nó cứ thế vừa nôn mửa vừa chửi bới. Hết nôn mửa chửi bới lại nhìn đám giỏi bọ. Vẫn còn đang bò lòm ngồm. Quần áo dính mủ vàng ướt đẫm dính vào trong cơ thể thằng cú đen bây giờ khóc không thành tiếng bỗng nhiên tiếng nói vang lên làm cho nó giật mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.